những người dân easton đón tiếp hai cha con iai rất nhiệt tình họ chăm sóc hai người và đưa hai cha con tới gặp một nhà thông thái biết chữa bệnh hai cha con không nói gì về quá khứ của mình mà chỉ nói rằng bị lạc trên hoang mạc khi đi tìm thuốc chia tay những con người tốt bụng cha con iai vội vã quay trở lại đường cũ khi mưa lớn cha iai muốn nghỉ trên đường nhưng cô nhất quyết đi ngay về cứu chữa cho gia đình ben simon nhưng số phận nghiệt ngã khi hai cha con yai về đến khu trại cũ thì cả gia đình ben simon đã chết vì bệnh cái chết của người đàn ông kiên cường ben simon đã quật ngã yai trong lúc cha yai chôn cất người đã chết thì cô im lặng không ăn không uống một tuần sau yai mới vượt qua nỗi đau và quyết định Không còn cái gì có thể Làm mình tổn thương Hành trình của hai cha con EAE sẽ ra sao Các bạn cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng Đọc tiếp tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu Của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman Bản dịch của Lê Đình Chi Tôi nhận ra Mình đã sạch vào chân sâu đến mức tạo thành các vết sẹo không bao giờ hoàn toàn liền lại được. Tôi đã phải tìm bình không cắt ra thịt bản thân thành từng mảnh. Vì lưỡi dao cắt vào cơ thể tôi làm tôi cảm thấy như Benjamin đã chiếm hữu tôi và tôi khao khát được có lại mối liên hệ được đánh dấu bằng máu đó. Màn đêm buông dần trong lúc tôi tắm trong vũng nước. Không mấy chốc nữa Những ngôi sao sẽ xuất hiện trên bầu trời Khi nghe thấy tiếng nức nở Tôi cầu xin linh hồn người vợ của người tôi yêu Hãy để cho tôi yên Vì tôi tin chắc Chị đang ở bên tôi Bị nỗi phiền muộn rằng xé tan nát Sia là một phụ nữ dịu dàng Luôn dễ rơi nước mắt Tôi tin chắc Tôi đã khóc Những giọt nước mắt của chị Chứ không phải là của mình Đến cuối tháng Sivat, những bông hoa dại bừng nở đủ màu sắc sống động, liễu phủ đầy những sợi lá dài mảnh mai xanh mướt. Bố và tôi vẫn tồn tại. Chúng tôi không phàn nàn về hoàn cảnh của mình, cũng chẳng nói về quá khứ. Nhưng mỗi tối tôi lại leo lên vách đá, nơi những nắm xương tàn an nghỉ. Tôi quỳ xuống trong lúc ánh sáng tắt dần và ngày kết thúc. Tôi cầu nguyện trong một thứ không bao giờ được ban phát. Một cuộc sống khác. Cuộc sống tôi đã sống qua và đánh mất. Một ngày, tôi nán lại muộn trên đó. Đang mãi mê ngắm nhìn ánh sáng nhạt dần thành từng dài màu hồng và xám Thì phát hiện thấy hai người đàn ông đang băng qua sa mạc tới gần. Họ là những chiến binh trẻ. Tôi gọi bố, và ông hối hà trèo lên đứng cạnh tôi, dùng một cành thánh liễu được ông chuốt làm gậy trống để trợ sức trên đường. Hai bố con tôi đứng trên cao quan sát những người lạ tới gần, bụi tung lên phía trước họ như những đám mây. Đây là giấc mơ của ta, bố tôi nói, thái độ đượm vẻ mừng rỡ. Kia là những đám mây chỉ ra nơi chúng ta cần đi. Những người này sẽ dẫn chúng ta tới tòa tháp nơi Amram ẩn náu. Chúng tôi đã cô độc trong sa mạc một thời gian dài. Bạn đồng hành duy nhất chỉ là những nắm xương tàn dưới đống đá. Nhưng những nắm xương nói chuyện với tôi, họ cho tôi biết những lời cầu nguyện của tôi sẽ không được trả lời. Tôi sẽ không bao giờ được tha thứ. Tôi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Tôi muốn thoát khỏi giọng nói nghe hệt như giọng của Sia. Nếu tôi đi chỗ khác, có lẽ nó sẽ câm lặng. Tôi muốn tin vào giấc mơ của bố. Tôi thận trọng hơn ông. Xong cả tôi cũng cảm thấy Amram đang ở gần chúng tôi. Nhưng chúng ta chưa thể tin được. Tôi nói, và lần này bố tôi không phản đối. Những giấc mơ đến với người ta... Vì nhiều lý do, vừa như những lời tiên tri lại vừa là sự cảnh báo. Tôi tò mò quan sát những người lạ mặt tới gần. Chiếc khăn san được tôi quấn kín quanh người. Bố tôi chuẩn bị đề phòng trường hợp những người đang tới là kẻ thù giả bộ đóng vai người giải cứu chúng tôi. Sẵn sàng chiến đấu nếu bọn họ chống lại chúng tôi và chứng tỏ giấc mơ của ông là một lời tiên tri giả hiệu. Ông nắm chặt lấy con dao của mình, tôi làm rầm cầu nguyện, xin Chúa hãy ở bên ông. Hai người nọ dừng chân ở khe núi bên dưới. Họ cất tiếng gọi bố tôi, thề rằng họ là các chiến binh Gilot. Bố tôi trả lời họ, ông vẫn nắm chắc con dao, giấu trong áo choàng. Dù đã yếu và không còn trẻ trung nữa, bố tôi vẫn có thể phóng giao từ khoảng cách xa và giết chết một người. Tôi từng chứng kiến ông làm vậy khi một gã lính định chặn ông ở một con hẻm dao tu khoang cach xa va giet chet nhà chúng tôi. Sau đó, ông bước đi không ngoái lại, như thế không phải vừa lấy đi một mạng người. Hai chiến binh trẻ lớn tiếng nói hô đã cử họ tới. Họ biết tới chim phượng hoàng. Người chiến binh luôn đứng dậy được mỗi khi ở vào hoàn cảnh khiến người khác gục ngã. Khi nghe thấy nhắc tới biệt danh mà chỉ những người bạn thân thiết nhất của anh trai tôi biết, bố tôi buồn rơi vũ khí, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt ông, và khuôn mặt khắc khổ của bố tôi đã già đi rất nhiều kể từ khi chúng tôi rời bỏ Jerusalem, bừng nở một nụ cười. Mang tôi tới gặp nó, ông yêu cầu. Tôi nhận thấy bố đã không hề nói mang chúng tôi tới gặp nó. Tôi chẳng là gì cả, như luôn là thế. Chỉ khi ông cần đến tôi thì để dẫn đường kiếm ăn cho ông, trở thành chỗ dựa duy nhất của ông giữa chốn hoang vu. Và chỉ khi đó ông mới nhớ cả tôi nữa, cũng là con ông. Những người tới tìm chúng tôi cũng không hơn tuổi anh trai tôi, còn trẻ nhưng đã dạn dày vì những gì họ đã thấy đã làm. Tôi nhận ra một người, Jonathan, tôi từng gặp ở Jerusalem. Anh ta từng nghiêm túc theo học cầu nguyện. Người ta nghĩ anh ta hẳn sẽ trở thành thầy cả hay học giả. Nhưng sau đó anh ta gia nhập cùng anh trai tôi và cầm lấy dao. Người còn lại tên là Uri, nghĩa là ánh sáng. Anh ta là một thanh niên béo tốt sởi lời, tính cách sôi nổi của anh ta luôn nổi bật trong mọi cuộc trao đổi. Tôi lánh mặt đi, cảm thấy miễn cưỡng khi phải đề lộ sự có mặt của mình. Nhưng những người bạn của anh tôi lại rất vui mừng khi tìm được tôi và gọi tôi đến với họ. Amram đã kể cho họ nghe về tôi. Người em gái anh vẫn gọi là Yaya. Người đã chăm sóc anh như một người mẹ, người đã nấu ăn, may áo cho anh, lắng nghe những kế hoạch bí mật tới mức anh không dám hé lộ cho ai khác biết. Người chiến binh trẻ có tên Jonathan lấy ra một mảnh lụa xanh bị gió cuốn đi đã tình cờ tìm tới đúng con đường của anh trai tôi. Chính nhờ nó mà họ tìm thấy tôi. Chúng tôi sẽ đi theo một con đường dẫn qua phần cực nam của biển muối. Tôi biết nếu ra đi, tôi không thể trở lại được nữa. Tôi sẽ phải từ bỏ Benjamin, người đàn ông duy nhất từng biết tôi là ai. xương cốt ông sẽ không được thu nhặt vào dịp kỷ niệm ngày mất của ông như phong tục của chúng tôi. Để được đặt vào một chiếc tiểu bằng đá. Nhưng nếu tôi ở lại, sa mạc sẽ nuốt chừng tôi. Lúc này tôi không thể mềm lòng hay buông xuôi theo khao khát muốn được nằm xuống cạnh người yêu dấu của tôi. Chúng tôi sẽ phải đi qua phần khắc nghiệt nhất của hoang mạc Một nơi chỉ có muối và phiền muộn, một vùng đất thậm chí còn khó vượt qua hơn cả thung lũng nơi chúng tôi tìm thấy những người ít sần. Người ta đồn rằng lính từ các đồn binh rô mà xuất hiện dài rác ở khắp nơi và chúng tôi cần cẩn thận tránh các doanh trại của chúng lưu trở lại khi cần thiết tôi nghĩ tới con dê tội nghiệp của tôi sữa của nó là thứ duy nhất tôi có thể uống được người ta kể có một con ma đội lốt dê trong sa mạc có tên là sai nhưng về phần mình tôi chỉ thấy con dê thực sự là một thiên thần Nó đã cứu mạng chúng tôi khi chúng tôi không còn gì trong tay. Nó từng sống hoang dã. Tôi đã bắt giữ nó, còn nó đã tha thứ cho tôi. Con dê chính là người bạn duy nhất khi tôi cô độc. Trước khi chúng tôi lên đường, tôi thả nó tự do. Tôi buộc một sợi dây màu đỏ quanh cổ nó và dẫn nó lên vách đá cao nhất. Đi đi! Tôi nói trong lúc cắt đứt sợi dây buộc nó. Con dê đã quá quen đi theo tôi. Nó không chạy trốn trở lại với thiên nhiên hoang dã. Con vật cưng của tôi chỉ đứng đó và nhìn tôi. Tôi vỗ lên mông đó để thúc nó chạy đi. Tôi nhớ tới đôi mắt đen của Ben Nước xa màu ô lưu của ông, nụ cười của ông mỗi khi nhìn thấy con dê ngoan ngoãn theo sau tôi. Tránh xa tao ra tôi vừa nài nỉ vừa xua đuổi nó. tôi biết, cho dù tôi quát tháo con dê thực ra tôi đang nói với hồn ma của sia. ở đoạn đầu cuộc hành trình của chúng tôi, các vách đá cao đến mức hai người thanh niên phải buộc dây thừng quanh eo tôi và bố tôi, rồi kéo chúng tôi lên những vách đá vôi dựng đứng. vào mùa này Có các loại rau và măng tây dại mọc giữa các vách núi. Không khí đượm mùi bạc hà và hành thơm hăng. Mỗi mảnh màu xanh đều thật dịu mát. Còn có cả những chùm hoa cải nở vàng, giống như những tròm sao xa xuống đất. Quả sung dâu đã ngả sang màu cam sáng. Những con ong bắp cầy đã theo mùi quả chín mọng mà tìm đến chúng tôi khoan khoái trước âm thanh của một cuộc sống sôi động như thế nhưng không lâu sau chúng tôi tiếp tục đi lên cao hơn tới nơi bầu trời nhợt nhạt mờ ảo chúng tôi lê qua những cánh đồng đá sắc nhọn tới mức cả lũ sơn dương cũng không thể chạy nổi ở đó chỉ đến ngày thứ hai bàn chân chúng tôi đã tứa máu mỗi lúc chạng vạng cho dù đang ở đâu tôi luôn lặng lẽ ngồi xuống một mình. Bằng cách này, tôi có thể kiếm bữa tối cho chúng tôi. Mỗi tối, tôi đều tìm kiếm lũ chim. Một khi phát hiện ra những đám cảnh cây nơi chúng làm tổ, tôi im lặng ngồi xuống gần bên. Chúng tới cạnh tôi, nghĩ rằng tôi được tạc bằng đá. Coi tôi như một phần của sa mạc, không hơn. Tôi bịt mắt chúng lại khi bè cổ chúng. Đáng ra, tôi nên để hơi thở của chúng được chút ra và dành cho chúng cái chết gọn ghẽ bằng một nhát dao duy nhất. Tôi luôn mang con dao của Ben Simmons trong áo áp sát vào da thịt tôi, nhưng không dùng đến, trừ khi lấy nó ra để vạch dấu lên chân mình. Tôi ghi sát những con chim vào mình, lắng nghe. Tiếng tim chúng đập, rồi làm những gì sa mạc đã dạy tôi. Chúng tôi nướng chim trên đống lửa hai chiến binh trẻ đã nhóm. Họ tán thưởng tôi trong lúc ăn món ăn tôi chuẩn bị. Họ nói, tôi thực sự có tài năng. Tôi đúng là một nữ thợ săn. Hai người đùa. Bố tôi trừng mắt nhìn khi họ hát ca ngợi tôi. Ôi, việc này chẳng là gì cả. Tôi một mực nói, lũ chi mới tự tìm tới tôi. Những người chiến binh có vẻ giống như hai cậu trai khi họ trêu đùa tôi về kỹ năng đi săn của tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cố giữ cho mình luôn vô hình như tôi từng làm ở Jerusalem. Những cậu trai trở thành đàn ông vào ban đêm khi tim họ đập mạnh và điều cấm đoán dường như trở nên có thể. Cho dù không có áo choàng màu xám, Tôi biết cần biến mất như thế nào Tôi có thể làm cho mình biến mất Dường như trở thành không là gì cả Khi tôi cặm cụi ngồi dùng cát đánh sạch nồi nấu Đôi mắt làng tránh mọi tiếp xúc Nhưng dưới ánh lửa Chiếc khăn chùm của tôi tuột khỏi đầu Và các bạn anh tôi khan thấy thấy mái tóc tôi màu đỏ Họ có thể nói tôi không còn là con gái nữa Họ quay mặt nhìn đi nơi khác, bối rối ngượng ngùng vì những ý nghĩ của chính họ. Họ thậm chí không nên ngồi bên đống lửa cùng một người phụ nữ không phải là mẹ, chị em gái hay là vợ của họ, chứ chưa nói đến nhận đồ ăn từ tay tôi. Tôi bị coi là một đa không thanh khiết và không trong sạch vì ở đó không hề có minh pha, thậm chí cả một vũng nước đục ngầu bùn cũng không. Nhưng chúng tôi đang ở giữa sa mạc và họ không còn nhiều lựa chọn. Họ ăn những con chim tôi bắt được, giúp tôi leo lên các vách núi, dẫn tôi tới gặp anh trai tôi. Trong lúc đi đường, hai người chiến binh trẻ kể lại những câu chuyện về pháo đài họ đang chiếm lĩnh. Những câu chuyện tôi thấy thật là ngớ ngẩn và lố bịch. Họ kể pháo đài đó là bất khả xâm phạm. Vùng đất xung quanh khắc nghiệt đến mức không cuộc tấn công nào nhắm vào họ có thể thành công. Nơi ấy từng là một cung điện do vua hi xây dựng, một nơi có vẻ đẹp phi phạm được ẩn kín sau những đám mây. Tôi biết về vị vua đó với sự tàn ác đã trở thành huyền thoại. nhưng người ta kể, có lần ông ta đã mổ bụng một con nhím, sau đó, Lộn ngược con vật khốn khổ Từ trong sang ngoài Để úp lên khuôn mặt kẻ thù của mình Khiến kẻ kia mù mắt Ông ta đã phản bội Những người xung quanh mình Là thủ phạm sát hại Mariami Vợ ông ta Người bị ông ta buộc tội Can dự vào việc chế Finchon và Phamaka Các phương thuốc Bùa yêu và phù chú Bà ta đẹp đến mức Viên tướng Rome, Mạc Kít Antony, mê mẩn đến phát cuồng khi nhìn thấy bà ta và khao khát muốn có được bà ta. Chính vì thế, Herod đã khép vợ vào tội chết. Không lâu sau, con trai ông ta bị buộc tội tàng trữ một thứ chất độc chế từ nọc rắn màu do một phụ nữ ở Idum hành nghề phù thủy cung cấp. Cuộc hành trình người con trai lập tức nối tiếp theo cuộc hành trình của người mẹ. Bất cứ kẻ phản phúc nào đều biết số phận của hắn là bị nỗi thống khổ hắn từng gây ra cho người khác quay lại, trút xuống đầu chính mình. Song Herod đã mơ chạy trốn khỏi số phận được tiền định. Ông ta xây dựng pháo đài của mình trên sườn dốc phía tây của ngọn núi mang tên Masada. Nơi này được hoàn tất một trăm năm trước thời của chúng tôi. Nữ hoàng Ai Cập muốn có sứ Giudia, cầu xin với Antony và Rome dành cho bà ta vùng sa mạc này như là một món quà. Vì nữ hoàng thèm muốn những kho báu nó sở hữu. Con đường ra biển, những đồng muối, rừng băn Sam ở vùng Moa, nhựa thơm và trầm hương, Những nguồn tài nguyên giàu có ngoài sức tưởng tượng. Những người đang chờ đợi chúng tôi tại Masada được kể bao gồm hơn 900 người, trong đó có 300 chiến binh. Năm mùa đông trước, họ đã chiếm lại pháo đài lớn của Herod từ tay một nhóm nhỏ lính Rome đồn trú tại đây. Họ đã hành sự một cách dễ dàng dưới sự che chở của bóng đêm. Bằng cách vòng qua đằng sau ngọn núi, một kỳ công của người Rome từng nghĩ là bất khả thi. Không gì là không thể, họ đã khám phá ra điều đó. Họ đã thành công trong việc leo lên trời tới gần hơn với Chúa. Tôi nghĩ đó là một giấc mơ khi những người bạn của anh tôi thề rằng tòa cung điện Bắc của ông vua già còn đẹp hơn khu vườn treo Babylon, một trong những kỳ quan của nhân loại. Những cây cột màu đen và trắng đã được chuyển tới từ Hy Lạp, đưa xuống thuyền qua biển, sau đó được các nô lệ kéo qua vùng Sudia nhờ dây chảo và con lăn. Những bức tranh ghép long lanh màu sắc đã được mang từ Italia tới sa mạc, để rồi được những người thợ nề khéo tay nhất cẩn thận lắp ghép lại từng mảnh một. Các nhà tắm Được sưởi ấm nhờ những ống gốm đặt dưới sàn, được làm bằng thạch anh có chất lượng tốt đến mức những viên đá sáng long lanh với ánh sáng đỏ khi mặt trời lên cao. Sàn nhà được trang trí hoa văn mang các màu hồng, xanh lục và đen. Những bức bích họa đã được hàng trăm nghệ sĩ đến từ Italia vẽ bằng những chất màu tốt nhất của Rome. Xanh nước biển, xanh ngọc bích, đỏ nâu, Giống hệt như màu các loại đá quý, long lanh như những món đồ trang sức. Những thứ màu duy nhất tôi biết lúc này là màu trắng của sa mạc, màu đen của màn đêm, màu đỏ từ máu của chính tôi, ứa ra từ những viết sách dưới bàn chân tôi khi chúng tôi leo qua đá nhọn. Trong lúc họ kể về những kỳ quan như thế, chúng tôi chen chúc nhau trong các hang hốc, Ẩm ướt đầy bọ cạp, tìm chỗ trú ẩn để tránh những cơn bão tố đang gầm giết. Tôi nghĩ tới những con bọ cạp từng sống ở nhà tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Chúng im lìm tới mức có thể nhầm tưởng chúng là một ảo giác cho tới khi chúng bất thần lao vụt tới tấn công con bao to đang gam rit và chứng tỏ điều ngược lại. Tội lỗi cũng giống như vậy. Tôi đã khám phá ra sự tương đồng đó. Thật xa xôi, cho tới khi nó xảy đến. Tôi vẫn nghe thấy chị, người bạn tôi từng có, người phụ nữ tôi từng phản bội. Khi ngủ, tôi có thể cảm thấy đường cong của hông chị chạm vào hông tôi. Tôi từng nghe nói ma quỷ có thể gắn liền chúng vào một con người. Một khi việc này hoàn tất, sẽ không thể bỏ chúng lại đằng sau hay là xua đuổi chúng đi được nữa. Tối đến, chúng đưa tay nắm chặt lấy tay bạn với quyền sở hữu của kẻ săn mồi. Chúng thì thầm hai từ ngắn ngủi vào tai bạn của ta. Ân hận đầy ải tôi và vùng đất hoang vu này. Cũng như sự im lặng của tôi, nó vùn vụt trổi lên quanh tôi như những cây gai đang lớn dậy, hoang dại, cành chi chít những gai nhọn đầy phản chắc. Tại nơi chúng tôi nghỉ chân có cả linh cầu. Chúng tôi nghe thấy tiếng chúng chu lên gọi nhau. Đêm đến, chúng tôi thấy chúng đứng thành vòng giữa những thân cây tối sẫm cứng đờ. Chúng tôi nhặt đá lên sẵn sàng chống trả nếu cái đói khiến chúng tấn công. Bàn tay tôi lấm lem bẩn thỉu khăn choàng rách bươm như bị dao xẻ. Tôi vẫn giữ lấy vuông lụa xanh duy nhất còn lại. Đó là tất cả những gì tôi còn từ món quà của anh trai tôi và cuộc sống tôi đã từng trải qua trước khi tới nơi này. Tôi thấy không thể tưởng tượng nổi nếu đi sâu hơn nữa vào chốn hoang vu. Chúng tôi sẽ bắt gặp những bức bích họa có thể sánh ngang với bất cứ nơi nào khác của đế quốc và cung điện của một ông vua. Dẫu vậy, các bạn của anh tôi đã thề trước tên của Yehuda. Người xứ Galilee. người đã khởi đầu phong trào Zilod và cuộc nổi dậy chống lại các tu sĩ cúi đầu trước Rome, rằng phía trước chúng tôi có cả nghìn cây đèn dầu soi sáng ban đêm, tất cả đều cháy sáng tới mức sánh ngang những ngôi sao trên bầu trời. Và khi tôi hỏi phải mất bao lâu nữa để tới được chốn diệu kỳ ấy, thì họ bật cười và nói, sẽ mất thời gian vì chỉ có thể tìm thấy pháo đài ở nơi tận cùng thế giới và chúng tôi phải rất cẩn thận để không lạc đường chỉ một bước sai lầm là chúng tôi có thể biến mất mãi mãi không khí dịu mát mơn man quanh chúng tôi thật may lúc này là mùa đông chúng tôi không còn bị cái nắng thiêu sống từ phía tây Luồng gió biển lạnh giá được gọi là Ruat Hayam. Tìm đến cùng những đám mây làm chúng tôi dùng mình trong vòng tay giá buốt của nó. Gió luồn vào trong áo tunic của tôi. Nhắc lại với tôi những điều tốt nhất nên quên đi. Cảm giác khi Benjamin chạm vào tôi. Cảm giác khi chúng tôi là một. Cách ông có thể nhìn thấy tôi khi tôi nằm im trong bóng tối. Mặc dù lắng nghe những câu chuyện về cung điện của Herod, tôi không bị mê hoạc bởi các ý nghĩ về tương lai và những điều kỳ diệu. Tôi tiếc nhớ con người trước đây của mình, tất cả những gì tôi đã mất chỉ trong có một ngày duy nhất, thời khắc, ông bị cướp đi khỏi tôi. Cuộc sống của tôi trong sa mạc hoang vu đã biến thành cho bụi. Tôi đã nhận được hình phạt xứng đáng. Hệt như tôi không chịu buông tha chồng chị. Xia cũng không buông tha tôi, cho dù chúng tôi có đi xa đến đâu. Tôi từng nghĩ có thể bỏ chị lại đằng sau, nhưng khoảng cách chỉ làm cho bóng ma của chị trở nên mạnh mẽ hơn. Linh hồn chị lẩn khuất quanh tôi, mỗi khi tôi định ăn, nhổ vào tôi. Tôi không thể nuốt được nhiều hơn một miếng thức ăn nếu con nuốt một miếng tôi sẽ phải chạy vội đi và tống nó ra ngoài khi tôi nhắm mắt lại để ngủ chị vẫn ở đó chờ đợi chị nhìn chằm chằm vào tôi vẫn với cái nhìn ai oán hệt như khi chị yêu cầu tôi chăm sóc cho benjamin mặc dù chị biết chúng tôi đã làm gì cùng nhau trong bóng tối và ông là gì với tôi ông là người tôi nhớ Xong chị lại là người quàng hai cánh tay quanh người tôi, lướt ngón tay trên da tôi, thì thầm vào tai tôi. Tôi có thể cảm thấy cơn sốt của chị đang nóng hổi trên da thịt mình. Một buổi tối, chúng tôi ở gần biển muối tới mức tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ để rồi phát hiện ra muối đã ngấm vào tóc tôi, làm dìa các lọn tóc cứng đờ và bạc trắng. Tôi đã mơ thấy một con đường đá và một con rắn lớn đến mức có thể nuốt chừng cả một thành phố. Tôi cố nói chuyện với con quái vật trơn tuột, cầu xin nó hãy đi chỗ khác và để chúng tôi được yên. Nhưng con rắn không muốn nghe. Hãy lại gần hơn, nó thì thầm. Tôi nhớ ra giết con sư tử trong những giấc mơ của tôi tôi nhớ nó khao khát nó bất chấp mối nguy hiểm khi làm thế tôi tới bên con rắn nhưng nó biến mất để lại tôi và một nhúm bụi đen tiếng hét của hai chiến binh dẫn đường làm cho tôi choàng tỉnh tôi lảo đảo kéo mình ra khỏi giấc ngủ tôi đứng dậy lau muối đọng khỏi mắt ngay lập tức tôi nhìn thấy một phép màu hiển hiện phía trước mình Nếu có một ngàn cánh bướm xanh bay lên từ lòng đất, lúc này chuyện đó cũng không còn kỳ diệu nữa. Pháo đài của Hiro nằm lơ lửng trong không trung, nhô ra khỏi rìa một vách đá trắng, đúng hệt như những người chiến binh đã hứa, một kỳ quan của thế giới.